Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện bạch ngọc sách chấm sách.vip, dịch giả, độc hành, vong mạng, truyện được phát duy nhất trên kênh youtube Trần Vân vi Vlog. Chương 252 Tới đòi nợ Căn cứ đánh dấu trên địa đồ, trong các cửa hàng bán đan dược tại Tiểu Hồ Thành. Cửa hàng bán đan dược tu luyện trúc cơ kỳ không có nhiều. Cũng chỉ có hai nhà có danh khí cao nhất. Một nhà là người quen biết cũ của hắn là trường Tiên Lâu do trường Xuân Quang mở. Không chỉ đang Dược, trong trường Tiên Lâu còn bán phù lục và linh tài. Viên Minh ngày nay vừa vặn có ít linh tài muốn bán. Trên thân vẫn còn một khối trường Tiên Lệnh có thể hưởng đãi ngộ. Đi trường Tiên Lâu không có gì thích hợp bằng. Nhưng Viên Minh vẫn đưa mắt nhìn sang một cửa hàng khác. Rất nhanh. Viên minh đến nhà này Tên là Thanh Mộc Lâu Hắn còn chưa vào trong Liền nhìn thấy hai bên trái phải của đại môn Sắp chỉnh tề Hai hàng bồn hoa ngọc thạch Bên trong trồng một loại linh thảo Tên là Ninh Thần Hoa Loại linh thảo này có mùi thơm rất nhạt Nhưng ngửi vào có thể an tâm ngưng thần Bởi vậy cũng là một trong những phụ liệu Của bồi nguyên đan Tại Luyện Khí Kỳ Ninh Thần Hoa không phải là linh thảo hiếm thấy nhưng bày trực tiếp ở cửa tiệm như này vẫn nổi bật lên mấy phần hào khí viên minh xuyên qua các chậu ninh thần hoa đi vào trong phòng lập tức cảm thấy một hồi thơm mát xông vào mũi dương mắt nhìn đã thấy trên kệ hàng trong tiệm bày đầy các loại linh thảo những linh thảo này tựa hồ được chọn lựa đặc thù và bồi dưỡng phát ra hương khí quấn dao cùng một chỗ nhưng không làm cho người ta cảm thấy phức tạp khó ngửi ngược lại chuyển hóa làm một mùi hương cực kỳ nồng đậm đặc biệt khó quên giữa kệ hàng bọn tiểu nhị mặc trường sam màu xanh lục chào hỏi khách nhân hoặc chỉnh lý linh thảo cho dù lúc vung tay di chuyển vài thứ trên thân cũng mang theo một chút tu vi viên minh chợt phát hiện hứa thiên và la tinh nhi cũng ở trong tiệm này đang trao đổi cùng một gã họa kế phía sau quầy. Viên Minh đang đánh giá trong tiệm, đúng lúc này họa kế trong cửa hàng chú ý đến hắn, lập tức đón rồi cười nói: Tiền bối, các đồ vật dưới lầu đều là linh thảo hạ phẩm, chỉ sợ không có lọt được vào pháp nhãn của tiền bối. Xin ngài theo ta dời bước lên lầu trên để nói chuyện. Viên Minh đến vì mua đang dược tu luyện rút cơ kỳ, cho nên cũng không ngẩn giống tu vi đi theo gã linh lầu họa kế mời viên minh đến nhã giang dâng lên một chén trà thơm mời hắn chờ một lát sau đó quay người rời đi viên minh cố ý cầm trường tiên lệnh trên tay trong nhã giang trang trí với màu lục làm chủ trên mặt bàn đưa khắc phần lớn là hoa cỏ trong phòng cũng ràng ngập một cổ mùi thuốc nhàn nhạt phá lệ thấm vào ruột gan viên minh cảm giác cửa hàng này phục vụ không khác nam cương khiến người ta cảm thấy như ở nhà không bao lâu sau một lão giả râu tóc bạc trắng mặc trường sam một văn bước vào cười nói với hắn Bạn điếm may mắn được tiền bối vào xem thật sự là vinh hạnh đến cực điểm tài hạ là chuẩn quỷ khương viễn tiền bối nếu có gì cần cứ nói là được ta chỉ tùy tiện xem thôi viên minh từ lưng vào ghế ngồi Trong tay vuốt vuốt lệnh bài màu trắng ngọc Tùy ý nói À tiền bối tới đúng nơi rồi Không dối gạt tiền bối Không ít lão khách nhân Đều là từ trường tiên lâu tới Sinh dịp tông ta Mặc dù danh vọng hơi kém trường xuân quan Nhưng về mặt đang dược Lại không thua quá nhiều Ánh mắt của hương Viễn khẽ lướt qua Ba chữ trường tiên lệnh Trên lệnh bài trong tay viên minh Nụ cười càng tăng lên mấy phần Thấy viên minh vẫn vẽ bất vi sở động, Khương Viễn tiếp tục nói. Đối với khách nhân tôn quý như tiền bối, thanh mộc lâu chúng ta càng coi trọng hơn. Tấm thanh mộc lệnh này xin tiền bối cất kỹ. Ngoài trừ đãi ngộ từ thanh mộc lâu, đang dược pháp khí cũng được giảm một thành. Nói rồi, lão lấy từ trong tay áo ra một lệnh bài bằng gỗ màu xanh. Hai tay đưa đến trước người Viên Minh Vậy từ chối thì bất kính rồi Gần đây ta tu luyện Cần một ít đan dược phụ trợ Các người có đề cử gì không Cũng có thể giới thiệu một chút đan dược chữa thương Lúc này Viên Minh mới lộ ra mấy phần nụ cười Đưa tay tiếp nhận thanh một lệnh Mà lão giả đưa tới Trường tiên lệnh trong tay Thì đã bị hắn thu vào không biết từ khi nào Về chữa thương Hồi dương đan cũng không có thể, có thể nhanh chóng trị liệu đa phần ngoại thương. Mặt khác, sinh cốt đan càng hiệu quả hơn hồi dương đan. Chỉ là dược hiệu hòa tan tương đối chậm, không thích hợp trong lúc chiến đấu. Còn đang dược tu luyện, lấy tình huống của tiền bối, tự nhiên là dùng tứ linh đan mà bản tông cải tiến. So với tứ linh đan bình thường, không chỉ dược hiệu cao hơn mấy phần lại không dễ sinh ra tính kháng dược cho dù sau này đột phá trung kỳ vẫn có thể phối hợp phục dụng cùng những đan dược khác khương Viễn nói xong đứng dậy đi ra ngoài phòng chờ phân phả hỏa kế một chút rất nhanh tên hỏa kế đi rồi quay lại bưng theo một cái khay đặt ba bình sứ viên minh cầm bình sứ lên theo thứ tự mở ra ba bình đan dược hồi dương đan có màu sắc ửng đỏ Đổ vào trong lòng bàn tay có một cảm giác nóng nhẹ, mùi thơm cũng không nồng đậm. Sinh cốt đan thì ngược lại, không chỉ toàn thân trắng như tuyết, còn mang theo mùi thơm nồng đậm kéo dài thơm mát, sờ trong tay cũng thấy ấm áp. So sánh với chúng, tử linh đan bình thường hơn không ít, không chỉ không có dị sắc hoặc mùi thơm mát, ngoại hình cũng thường thường không có gì khác lạ. Viện mình trước khi đến đã tìm hiểu tử linh đan chính là đang dược phụ trợ tu luyện trúc cơ kỳ tương đối thường gặp Nên trực tiếp mở miệng nói Người nói một chút giá cả đi Hồi dương đan và sinh cốt đan Thì mỗi bình 50 linh thạch tử linh đan cải tiến này Một bình 270 linh thạch Giá ngàn tử linh đan trên thị trường Nhưng hiệu quả thì tốt hơn Đây đều là giá gốc Tại lầu 2 cũng có ghi rõ. Khương Viện nói Viên Minh mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn âm thầm liếu lưỡi với giá cả so với đan dược lúc ở luyện khí kỳ. Đây vẫn chỉ là đan dược thích hợp với trúc cơ kỳ. Khó trách, tu tiên giới lưu truyền một câu nói Cái gọi là tu tiên ngoài trừ tư chất, kỳ thật, tu chính là tài nguyên. Không nói đến những thiên tài địa bảo trong truyền thuyết Hoặc là đang dược công hiệu đặc thù cao cấp, dù những đan dược tương đối bình thường, cũng không phải tu sĩ phổ thông có thể dùng lâu dài. Nếu dùng lực lượng tông môn hoặc gia tộc cung ứng cho một tu sĩ, tốc độ gã tu luyện tự nhiên không phải tán tu không nơi nương tựa có thể theo đuổi. Mặc dù tiến dài đến trúc cơ kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới hơn 200 tuổi, nhưng hơn phần nửa tán tu sợ rằng sẽ tốn hao tuyệt đại đa số thời gian để đi tìm các loại cơ duyên, hoặc là thu thập các loại tài nguyên. Chân chính có thể trầm tâm bế quan tu luyện, chỉ sợ cũng chưa chắc có bao nhiêu. Ý niệm trong lòng hắn chuyển động, dùng lý do lần đầu đến thăm muốn dùng thử, mua mỗi loại một bình, kể cả tứ linh đan. Trước khi đi, còn nói bóng nói gió, hỏi thăm được một cửa hàng trong thành chuyên mua bán linh tài là xích luyện đường, biết rõ phía sau là thiên hỏa môn là tông môn đến từ triệu quốc Viện Minh rời thanh một lâu tìm một gian khách điếm thử công hiệu của tứ Linh đan, phát hiện hiệu quả xác thực không tầm thường đi một chuyến đến trường tiên lâu trước sau đó thẳng đến xích luyện đường tiếp theo vẫn quyết định bán ra linh tài cùng pháp khí không dùng được cho xích luyện đường trong lúc đó còn ngoài y muốn biết được Cây độc giác hỏa hồng mà trước đây Hỏa Sàm Nhi lấy được tại Lý Hỏa Sơn chính là sừng nhọn hỏa tê của yêu thú cấp 2 là một loại chủ tài có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí hỏa thuộc tính, rất hì hữu xong một phen trả giá bán được 650 linh thạch Kể từ đó, linh thạch trong những trữ vật của hắn cuối cùng có khoảng gần 4.000 Vậy là viên minh quay về Thanh Một Lâu, tìm tới chuỗi quầy Khương Viễn, một hơi lại mua 15 bình tứ linh đan, sau đó biết đối phương yêu thích thư họa, trò chuyện không bao lâu, lại hận hận, làm bằng hữu đã quá muộn, lại bảo đối phương giảm giá thêm một thành. Xem ra, vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm thêm linh thạch. Bế quan 10 bình đan dược này dùng cũng không được lâu. Thần thức của viên minh đảo qua những trữ vật, trong đó còn sót lại không đến 1.000 linh thạch tự lẩm bẩm. Hắn đang có chút sầu muộn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó lấy thư trong nhẫn chữ vật ra một tờ văn thư, lật xem mấy lần, trong lòng hiện lên một ý niệm. Gần nửa ngày sau, phía tây Tiểu Hồ Thành, nơi trú quân quản lợi Tán Minh. Là Tán Minh nổi danh tại Đại Tấn, phân hội quản lợi Tán Minh, trải rộng mỗi một tòa phường thị Đại Tấn. Tiểu Hồ Thành tự nhiên không ngoại lệ. Viên Minh ngẩng đầu nhìn tấm biển trước nơi trú quân Xác nhận không tìm sai chỗ Tiếp theo nhìn hộ vệ trước cửa Đi ra phía trước Mở ra văn thư trong tay Ta tới đòi nợ Hộ vệ giữ cửa giận dữ Gã gia nhập quản lợi tán Minh nhiều năm như vậy Đều là bọn hắn đòi nợ người khác Chưa từng gặp loại tình huống này Nên muốn cho Viên Minh một bài học Nhưng khi ánh mắt của gã đảo qua văn thư trong tay viên minh cùng trường tiên lệnh, lửa giận trong mắt liền nén trở về. Gã hoài nghi bản thân hoa mắt, vừa định đưa tay cầm lấy văn thư, viên minh lại thu văn thư vào. Để minh chủ các người tới gặp ta. Viên minh lạnh nhạt nói, thủ vệ nhìn viên minh một chút, thấy hắn mặc chính là trang phục của trường Xuân Quang nên không dám thất lễ gã tranh thủ mời viên minh vào nơi trú quân sau đó xoay người đi mời phân hội trưởng viên minh chờ trong sương phòng dây lát không lâu sau một gã thanh niên ăn mặc kiểu văn sĩ mỉm cười đi ra ta nói sáng sớm hôm nay sao đầu cành lại có hỷ thuốc gọi thì ra là có bằng hữu trường xuân quan tới tài hạ là quản sự nơi đây trương lỗ hạ không biết các hạ họ gì Lời khách sáo thì miễn đi. Gia sư hứa trường thanh hôm nay tới đây, chỉ là vì đòi nợ quản lợi tán minh các người. Viên minh đóng mặt lạnh, đập văn thư lên trên bàn. Lúc này viên minh ngụy trang tu vi thành luyện khí kỳ, mà trương lỗ hạ là phân hội trưởng của quản lợi tán minh, tu vi tự nhiên đã đạt tới trúc cơ kỳ. Gã thấy viên minh chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ, lại dám kêu hét với mình, cũng tức giận trong lòng. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất Nhưng khi gã cầm văn thư của viên minh lấy ra Liền lúng túng cười bồi Tờ văn thư này Sao? Quản lợi tán minh các ngươi Tính không có nhận nợ ư Viên minh hừ lạnh một tiếng nói Đâu có Chỉ là can hệ trọng đại Ta cần liên lạc minh chủ một chút Mới có thể đưa ra quyết định Xin ngồi chờ ta Ta đi một chút sẽ quay về Trương lộ hạ gượng cười nói, dứt lời, gã cầm văn thư vội vàng đi, mà viên minh cũng không lo lắng gã xé bỏ chứng cứ, ung dung ngồi trong phòng chờ câu trả lời của gã. mươi 253 Định cư Viên minh lấy ra tấm văn thư kia, chính là khê ước lấy từ trên thân hướng trường thanh, phía trên viết rõ quản lợi tán minh cần phải giết mình trong thời gian quy định. Mà ngày nay kỳ hạn đã qua, bản thân lại náo tại kinh thành đại tấn đồng tỉnh lớn như vậy. Cho dù ai cũng biết, bản thân không chỉ còn sống, hơn nữa còn thành một tu sĩ trúc cơ kỳ. Ngày nay, mình mang trang phục đệ tử trường Xuân Quang tới cửa đòi nợ. Có bằng coi chứng, cho dù ai cũng tìm không ra mau bệnh gì. Huống chi, bây giờ bọn hắn nhận văn thư của hứa trường thanh, muốn nghiệm minh ra thật hay giả. Trừ phi có thể trai được thi thể trong túi trữ vật viên minh Nếu không, ai có thể nói hắn hiện nay không phải đệ tử trường Xuân Quang Không lâu sau, trương lỗ hạ cầm văn thư đi trở về Nụ cười trên mặt có vẻ chân thành hơn nhiều Ta đã tìm minh chủ xác nhận qua Văn thư các hạ là thật Chỉ là sư tôn các hạ Vì sao không tự mình tới Lão nhân gia ngài nói không muốn giao thiệp cùng các người Viên minh bình thản đáp Trương lỗ hạ năm vuốt văn thư trên tay Trong nháy mắt siết chặt Nhưng một lát lại buông ra Từ bên hông lấy ra một túi trữ vật Lần này đúng là chúng ta thất thủ Dựa theo khế ước Đây là 1.500 linh thạch bồi thường Mặt khác bên trong vẫn còn 500 linh thạch tiền đặt cọc Xin vui vẻ nhận cho Vậy còn tạm được Viên minh yên lặng gật đầu Nhận lấy túi trữ vật Không cần nhiều lời, quay người đi ra khỏi quản lợi Tán Minh. Viên Minh rời đi, trong sương phòng thân ảnh nhoáng một cái. Một tên nam tử mặc áo bào trắng hiện thân, nhìn hướng Viên Minh rời đi, mở miệng nói. "Trương huynh, đơn xin ý này thu thiệt thật lớn vậy sao?" "Ai, ai cũng có khi thất thủ mà, không ngờ Viên Minh kia vậy mà đào thoát đuổi bắt. Sau khi trở về, tại đại điển truyền vị, Đã giết Ngọc Hồ Lão Đạo May mắn chúng ta không có gặp hắn Nếu gặp phải Đồng Liêu Nam Cương cũng sẽ nguy hiểm Ta đã nói bao nhiêu lần rồi Nhất định phải tìm hiểu rõ tình báo Bọn hắn chính là bị Linh Thạch che mắt Trương Lỗ Hạ thở dài Bên ngoài đường Viên Minh nghĩ đến trong túi trữ vật Không duyên cớ là nhiều ra Hai ngàn Linh Thạch Nhìn không được nở nụ cười Có khoảng Linh Thạch này Tự nhiên có thể đổi lấy không ít đan dược, tu luyện và tài nguyên chế tạo linh hương. Trong lòng hắn đang có tính toán, bước chân giật dần. Viên minh nghiêng đầu nhìn, thấy cách đó không xa, có một tòa kiến trúc tạo hình đặc biệt. Nửa phần dưới là lầu cát bình thường, nửa phần trên. Ngoại hình giống như một thanh trường kiếm tinh thiết to lớn, cắm thẳng ở trong lầu cát, nhìn có chút khí thế. Trước cổng chính treo tấm biển cũng chỉ có ba chữ to, tán tu hội. Viên minh có vài phần hiếu kỳ. Vào cửa nhìn thấy đối diện đại môn là một khối bia vuông dựng thẳng, đỉnh cao nhất viết ba chữ, ác tu bản. Mà phía dưới thì dùng mực huyết hồng viết mười mấy danh tự. Sau danh tự ghi chú tu vi, mà sau tu vi thì viết một con số. Từ hồ đại biểu treo thưởng số lượng linh thạch. Viên minh ngẩn đầu nhìn. Trên đầu bìa vuông là một tu sĩ tên là U Tuyền Lão Ma. Thình linh có tu vi kết đang đỉnh phong. Phía sau treo thưởng 50 vạn linh thạch. Mà trong cùng của bản đá vuông là một tu sĩ trúc cơ kỳ tên là Bồi Chính Thanh. Thực lực cụ thể không rõ nhưng cũng là một hồn tu. Tiền thưởng 10 vạn linh thạch. Chỉ bất quá sau cùng vẫn còn hai chữ nhỏ. Bắt sống. Viện Minh xem hết bản danh sách không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ, cũng biết bản thân mình giá trị bao nhiêu. Xem ra tại tu tiên giới đại tấn, tài nguyên tu luyện tương đối phong phú, tán tu bất luận số lượng hay thực lực đều không phải nam cương bắt vực có thể so sánh. Còn có một bản danh sách như thế, chỉ là trong số ác tu này, rốt cuộc có phải tội ác chồng chất hay không thì không có rõ. Nhìn xem từng cái tên trên bản danh sách, Phía sau là tường tu sĩ thực lực siêu quần Nghĩ đến không phải mình có thể đối phó Vốn đang đắc chí Tự nhận lấy thủ đoạn hồn tu Trong động vật sẽ vô địch Hiện tại xem ra quá là lạc quan rồi Thiên ngoại hữu thiên Nhân ngoại hữu nhân Chúc tu vì ấy tại tui tiên giới Vừa mới thoát ly tầng dưới chót Cũng không phải nhân vật chính Trong thoại bản của hắn Mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành Vẫn nên điều thấp làm việc thôi. Thuyền cẩn thận chạy thì đi được vạn năm. Lần này quyết đấu cùng Ngọc Hồ Đạo trưởng tại Hoàng Thành. Lúc ấy báo thù nhất thời thoải mái. Hiện tại lại phải đi trốn. Bất quá chuyện này cũng khiến nội tâm của viên minh bắt đầu sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Nhất định phải không ngừng tăng lên tu vi, tăng cường thực lực. Lời nói mới có trọng lượng. Thử hỏi bản thân nếu không phải chỉ có tu vi chút cơ sơ kỳ, làm sao đến mức phải lo lắng người nhà mình bị gây họa, thậm chí về nhà không được bao lâu, phải ly biệt quê hương, rời xa phụ mẫu. Trì cứu nguyên nhân vẫn là bản thân không có năng lực bảo hộ người nhà, thậm chí ngay cả bảo hộ chính mình cũng không thể làm được. Hắn thu thập nỗi lòng, lần nữa nhìn bản danh sách, trong lòng là dâng lên nghi hoặc. Tán tu hội đã đối mặt rộng rãi tán tu và tán minh mà thiết kế Không nên chỉ có chút danh sách cao cấp này Hắn lại đi quầy hàng phù cận hỏi mới biết Khôi đá lớn này chỉ ghi chép tiền thưởng trên ác tu bản vừa qua 10 vạn Về phần thấp hơn 10 vạn thì phải xem chỗ khác Ngoài ra, ngoài trừ ác tu bản Nơi này còn có một bản danh sách nhiệm vụ Chỉ cần giao nạp tiền đặt cọc Bất luận kẻ nào đều có thể tuyên bố nhiệm vụ hoặc là treo thưởng trên đó. Mà nếu có tán tu muốn xác nhận nhiệm vụ, cũng cần giao nạp tiền đặt cọc, đồng thời cần phải nghiệm chứng thực lực. Trên nguyên tắc, không thể nào chênh lịch thực lực với nhiệm vụ quá lớn. Viện mình tạm thời không muốn nhận nhiệm vụ, bởi vậy chỉ lướt nhanh qua các tên trên ác tu bản. Kỳ thật xác nhận phía trên không có tên mình nên cũng không còn lưu thêm. Hằng vốn định đi thanh một lâu mua tướng linh đan Chỉ là lúc này bỏ qua ý định này. Dù sao chỉ cần có đủ linh thạch, đang dược tùy thời có thể mua, không cần phải vội vàng. Trước mắt có chuyện, ngược lại cần phải đi xác minh một chút. Tịch ảnh trước đây giao cho mình viên huyết trứng. Trên đường quay về Đại Tấn, hắn thử không ít biện pháp, nhưng không thể nào ấp nó nở. Thậm chí tịch ảnh chỉ cách mỗi ngày cho một giọt tinh huyết. Nhưng hắn cũng vô pháp cảm nhận được sống linh khí ở trong trứng. Điều này làm cho hắn sinh lòng nghi hoặc huyết trứng này rốt cuộc có khả năng ấp nở hay không? Hoặc chi ít có phương thức gì có thể xác nhận nó vẫn còn sống? Biên mình nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên tìm người tinh thông đạo này để mà hỏi. Ngày nay đi tới lôi châu, hắn liền nghĩ đến lão giả cuộc tay cổ thu minh. Tông môn ngược lại vừa vặn có sở trường đạo này. Viên Minh xuất ra địa đồ rất nhanh tìm được vị trí chân linh cát, rồi bước nhanh tới. Mới vừa vào cửa liền có một gã quản sự mặt hỏa hồng trường sam tiến lên đón. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Viên Minh liền nói: Xin hỏi đạo hữu, nơi này có một tu sĩ tên là Cổ Thu Minh hay không? Thần có lỗi, Cổ chấp sự trước đó không lâu đã quay trở về tông môn, ngày nay cũng không có ở đây. Bất quá nếu như ngài cần, ta có thể đưa tin cho ngài ấy." Quản sự có chút khách khí. "Cũng được, người nói là câu cố nhân của Hắc Nham Thành tới thăm, hắn sẽ biết là ai." Viên Minh nghe vậy thì lên tiếng đáp. Quản sự đáp ứng, tiếp theo là giới thiệu Viên Minh các loại chim thú quý lạ trong tiệm. Rất nhiều thứ thường gặp ở Nam Cương, nhưng mua không nổi lại kém hơn của mình, giá cả lại mắc gấp 3 lần Nam Cương. Viên Minh không hứng thú lắm thuận miệng ứng phó vài câu liền quay người rời đi ban đêm viên minh đứng bên cửa sổ phòng khách điếm nhìn ra xa phía ngoài nơi này là lầu hai tầm mắt có chút khoáng đạt trong tiểu hồ thành lúc này đèn đuốc sáng trưng dưới màn đêm phụ trợ dị thường lộng lẫy hồi lâu sau viên minh quay người trở về bên giường lấy ra chiếc nhẫn bạch ngọc quan sát nửa ngày sau đó thu vào trong nhẫn trữ vật ánh mắt dần dần trở nên kiên định trong lòng của hắn rốt cuộc đã đưa ra quyết định không đi sinh diệt tông mà là tu luyện lâu dài tại phường thị tiểu hồ thành một là hắn sợ mang đến phiền phức cho tông môn của bà ngoại bởi vì do mình dẫn đến nương gia mẫu thân bị liên lụy từ đó khiến mẫu thân thêm lo lắng thứ hai viên minh chán ghét đủ loại rườm rà quy củ của tông môn đi bất kỳ nơi nào cũng phải thông báo rồi tông môn cũng cần phê chuẩn tiểu hồ thành là là đại phường thị lớn thứ hai tại Đại Tấn. Linh khí nồng đậm, vật gì cũng có. Ba, là tán tu ẩn trong phường thị rất nhiều. Về phần tu luyện cần các loại tư nguyên đan dược cần thiết, hắn dự tính sẽ nghĩ biện pháp. Tự hỏi cho dù đến sinh diệp tông, mặc dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng dù sao mình là người ngoài, ăn nhờ ở đậu chỉ sợ chưa chắc được ưu đãi Nghĩ tới đây, viên minh càng thêm kiên định lựa chọn này, Sáng ngày thứ hai, hắn đi tới một tòa cung điện khổng lồ khí phái, nằm phụ cận hồ nước trong thành. Phía trước, người đến người đi có chút náo nhiệt. Cửa đại điện đứng hai tu sĩ thủ vệ, cũng không để ý tới người ra vào. Viện Minh tiến vào trong một chỗ thiên phòng. Trong phòng bày biện đơn giản chỉ có một tấm bàn đá dài màu xám trắng. Đằng sau ngồi bốn năm tu sĩ bạch y. Trong điện tụ tập không ít tu sĩ. Ngồi bên cạnh bàn đá thất vọng trao đổi Cùng những bạch y tu sĩ Có người cao hứng bừng bừng Có người sầu mi khổ kiểm Nơi này là nơi thuê phòng Tại phường thị Tiểu Hồ Thành Vì đạo hữu này Muốn thuê phòng hay là mua nhà Đã chọn được khu vực nào chưa Bạch y tu sĩ mỉm cười hỏi Cũng không vì viên minh Hiển lộ tu vi luyện khí kỳ Mà khinh thị Phòng cho thuê Khu vực bên ngoài Nhưng phải sát đường Tiện nghi một chút. Viên Minh cũng không muốn nghe ngóng giá tiền mua nhà, nghĩ đến bản thân mua không có nổi. Khu vực tiện nghi bên ngoài có phòng ốc trống rất nhiều. Thành Đông có chín chỗ, Thành Tây có 121 chỗ, đây là bảng giá, đạo hữu có thể xem qua trước. Bạch Y tu sĩ lấy ra hai ngọc giảng đưa tới. Viên Minh cầm ngọc giảng lên, vận khởi thần thức tiền tòi, nhíu mày do dự phòng ốc ở tiểu hồ thành cho thuê đúng là không rẻ. cho dù là khu vực phòng ốc bên ngoài một năm cũng mất một hai trăm linh thạch. bản thành linh khí nồng đậm, có tu sĩ nguyên anh tọa trấn, vấn đề an toàn có thể an tâm. tiểu hồ thành là phường thị lớn thứ hai của đại tấn. ở thành này cho dù là ngọc, ở thành này cho dù là ngóc ngách nhỏ cũng sinh hoạt tiện nghi, về phần nơi nào. Phải xem đạo hữu chọn. bạch y tu sĩ liên tục không ngừng kể rõ chỗ tốt tại Tiểu Hồ Thành. Chương 254 Mở tiệm Các hạ nói rất đúng. Chọn căn này đi. Ngò hẻm móng ngựa thành đông. Số 85 Viên Minh trả lại Ngọc Giảng rồi nói. Phòng ốc nơi này có vẻ vắng vẻ, tiền thuê một năm 150 khối linh thạch. Ánh mắt của đạo hữu đúng là không tệ. Phòng ốc căn này không chỉ sát đường, diện tích và bố cục cũng không có tệ. Có thể mở tiệm làm ăn, lại có thể ở trong nhà tu luyện, có thể nói là hai cái không nhầm. Bạch y tu sĩ nói. Đây là tiền thuê năm đầu, tán thu Việt quốc, hồ đồ. Viện Minh tính toán nếu mỗi ngày ra vào tốn hao một viên linh thạch, lại thêm dừng chân, thì trực tiếp thuê phòng thì lợi hơn. liền lấy ra một túi nhỏ linh thạch, đặt trên bàn. Bạch y tu sĩ nhanh chóng kiểm kê, cũng không hỏi là lịch hồ đồ, lấy ra một cái chìa khóa. Một cái lệnh bài viết tên hồ đồ ghi số phòng tại Tiểu Hồ Thành, đưa tới nói. bố trí trong phòng, đạo hữu có thể tùy ý sửa đổi. Nhưng bách tường chớ có loạn động Gạch đá trong phòng ốc của bản thành Đều là đồ đặc chế Có hiệu quả phòng người điều tra nhất định Nếu hư hại là phải bồi thường Quả nhiên Đắc có đạo lý của đắc Quấy rời Viện minh lên tiếng tiếp nhận chìa khóa Đứng dậy rời đi Hắn đi vào phường thị một vòng Bỏ ra 50 linh thạch Mua hai bộ pháp trận hồ trạch đồng phủ đơn giản Lúc này mới đi về phía đông đồng phủ Đi vào ngõ hẻm Móng Ngựa, nơi này còn vắng vẻ hơn hắn tưởng tượng người đi thư thớt. Viện Minh rất mau tìm đến phòng của mình. Phòng này xây sát đường, đằng sau còn có một hoa viên, cùng hai gian buồn trong, bố cục và hoàn cảnh quả thật không có tệ. Chỉ là nơi này đã lâu không ai ở khắp nơi phủ một lớp bụi dày. Viện Minh quét dọn buồn trong viện tử rồi ngồi xuống, nghỉ nghỉ, lại đi đến hướng cho thuê phòng. Rất mau, trở lại chỗ cho thuê phòng kia. Viện Minh lấy tên cắp cống, lại thuê phòng số sáu. Lần này thuê, hắn sử dụng huyễn thuật với người cho thuê, nhanh chóng xong xuôi thủ tục, cầm lệnh bài liền đi. Hắn đã đắc tội trường Xuân Quang, để đề phòng vạn nhất, không thiết dùng nhiều linh thạch, chuẩn bị thêm một chỗ ở, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại đi phường thị, bỏ ra 100 linh thạch, mua bộ pháp trận truyền tống khoảng cách ngắn. Chỗ trần nhãn thả ra ba khối linh thạch. Viện Minh bố trí xong trận pháp truyền tống giữa hai gian phòng, trở lại phòng số sáu. Phòng này bố cục giống phòng 85. Hắn chọn buồng trong làm chỗ tu luyện. Bố trí trọn vẹn hộ trạch pháp trận tại nơi này. Về phần một bộ pháp trận khác, Viện Minh bố trí quanh toàn bộ hậu viện, hình thành hai đạo phòng ngự. Làm xong những thứ này sắc trời đã tối. Viên minh nhìn thành quả lao động trong một ngày có chút hài lòng. Mặc dù vẫn còn có chút đơn sơ, nhưng cuối cùng hắn đã có một chỗ ở, bắt đầu an bài kế hoạch tu luyện tiếp theo. Với hắn trọng yếu nhất, tự nhiên là tăng lên tu vi. cử nguyên quyết, mặc dù biểu hiện không tầm thường, đến trúc cơ kỳ tu luyện vẫn có chút chậm chạp. Nếu có đan dược và linh hương phụ trợ, tự nhiên làm ít công to. Ngày nay, mặc dù đã mua một nhóm tứ linh đan, Nhưng giá cả loại đang dưỡng trúc cơ kỳ, quả thật là không có ít. Lấy chút linh thạch của hắn, miệng ăn núi lỡ, không bao lâu sẽ tiêu hết. Nhất định phải tìm một cách để kiếm tiền. Hàng mướn hai căn nhà sát đường này chính là cân nhắc vấn đề đó. Viện mình suy nghĩ tìm cách, cân nhắc liên tục, rồi quyết định chế tác linh hương bán. Hôm qua hắn đi một vòng trong phường thị xem, nơi này cũng không có cửa hàng bán linh hương. Linh hương tại Nam Cương không được coi trọng, tại Đại Tấn chỉ sợ cũng như thế. Bất quá hắn cho rằng có liên quan rất lớn tới lý niệm tiêu thụ của huyền hóa chân nhân. Mặc dù hiệu quả kém so với đan dược, nhưng thứ này có công hiệu phù trợ, kỳ thật rất không tệ. Tu tiên giới Đại Tấn, vĩnh viễn có tu sĩ không ít linh thạch, càng có tôn môn không thiếu linh thạch, chỉ là thiếu tuyên truyền mà thôi. Lấy trước mắt, hắn nắm giữ mấy loại linh hương. Chỉ cần mình vận doanh thỏa đáng Kiếm lời linh thạch thì không có khó Hướng về xa chút Ngày nay tôi vì hắn đã đạt trúc cơ kỳ Đốt hương phụ thể huyền hóa chân nhân Là càng dễ ảnh hưởng hành vi của đối phương Đi học tập chế tác linh hương mới Không cần lo lắng Không tạo ra sản phẩm mới Kỹ nghệ huyền hóa chân nhân sớm muộn Sẽ bị hắn học hết Viên minh tự pháp trận truyền tống Trở lại giữa phòng số 85 Mở cửa ra ngoài Trong thành mua sắm một nhóm vật liệu chế tác linh hương và những vật để mở cửa hàng, kệ hàng, bắt đầu thông báo tuyển dụng trưởng quầy. Sau 10 ngày, ngõ hẻm Móng Ngựa 85 mở một cửa hàng mới tinh tên là Huyền Hóa Linh Hương Trải. Trưởng quầy tên là mộc Dương, là một tu sĩ luyện khí tầng 3 mà viên minh thông báo tuyển dụng, quá trình dò xét một phen. Sư phụ hắn là tán tu Đã qua đời Biết mấy pháp thuật thổ hệ đê giai. Viện mình trả mỗi tháng 10 linh thạch để thuê Để tên này mỗi ngày tới cửa hàng Mở cửa hàng bán hương Tìm mới khai trương Cũng không có người nhìn chăm chú Bày trên kệ hàng Đều là linh hương phổ thông cầu phúc Khu quỷ an thần Duy nhất có giá trị Chính là thanh huyền hương Mỗi thanh một linh thạch Còn tử huyền hương cao cấp hơn Hắn dự tính qua một thời gian ngắn lại để lên kệ bán. Các thương gia rất tò mò với cửa hàng bán linh hương, trong bóng tối đến đây dò xét. Sinh ý của huyền hóa linh hương trải vô cùng bình thường, thường mấy ngày mới có một người mua. những người kia rất nhanh mất đi hứng thú, không còn đến dò xét. Sinh ý linh hương ảm đạm, viên minh cũng không nóng nảy. Làm ăn cũng phải dựa vào cơ duyên, chỉ gào to mệt chết là vô dụng. Hết thảy an bài thỏa đáng Sinh hoạt của hắn đi vào quỷ đạo Viên Minh trở lại phòng sáu Vừa chế hương Vừa phục dụng đan dược mua được Để tăng cao tu vi Lúc nhàn hạ học tập pháp thuật Từ quyển sách kia Ngoài ra hắn còn cố ý bỏ ra ba ngày Bay đến một tòa thành nhỏ khác Ở biên giới Lôi Châu Gửi cho phụ mẫu và Liêu Thiên Minh Một phong thư Báo vẫn bình an Nhưng không nói bản thân đang ở đâu Cùng gửi đi còn có thịnh công tử Đông Du Ký. Biên soạn chuyện bản thân tiến về Việt Quốc, cùng ra biển săn thú thành một thoại bản mới. Người nhận là nhà in Thiên Minh. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Biên Minh cố gắng từ đầu không quen. Về sau, càng cảm thấy quyết định lưu lại Tiểu Hồ Thành là chính xác. Không cần nhìn sắc mặt bất luận một ai, cũng không cần phải lo lắng bí mật của mình bị bại lộ, có thể tự do tự tại an bài hết thảy thời gian. Thường xuyên đi phường thị dạo chơi, đi trà lâu uống trà, cùng tu sĩ khác trao đổi một phen, hiểu rõ đồng thái của tu tiên giới, cũng quen biết không ít tu sĩ. Mỗi ngày qua, mặc dù bận rộn, lại dị thường đầy đủ, hắn càng ngày càng thích sinh hoạt hiện nay. Hòa Chị, trời sinh tính hiếu động, lúc trước đi đường nó còn cố chịu đựng. Ngày nay viên minh đã an định, Hòa Chị rốt cuộc nhẫn nại không được. Danh cãi la hét, muốn ra ngoài hoạt động. Viên Minh dỗ nó không có được, đành phải thả khỏi Linh Thú Đại. Hoài Chi không đi đường ngay, mà trực tiếp muốn đồn địa rời Tiểu Hồ Thành, tiến vào đầm lầy ở ngoài thành. Nhưng bị phát trận Tiểu Hồ Thành ngăn, chỉ có thể ngoan ngoãn nấp trong túi, theo Viên Minh đi đến cửa thành. Mảnh đầm lầy này tên là Vũ Khư Chỉu Trạch, chiếm diện tích rộng lớn, chính là một chỗ hiểm địa trứng danh của Lôi Châu. Bởi vì khí hậu ẩm ướt quanh năm mưa dầm, bên trong tràn ngập độc chướng, sinh sống rất nhiều độc trùng yêu thú. Thực lực của Hoa Chi không yếu, thủ đoạn càng quỷ dị, tăng thêm, ngày nay học xong đồn địa. Viên Minh cũng không cần lo lắng an toàn của nó. Trong phòng số 86, Viên Minh tụ niệm chú ngữ, bấm niệm pháp quyết điểm ra. Một vòng bảo hộ vô hình xuất hiện xung quanh người, bao phủ quanh 4 năm trượng. Thanh âm bên ngoài đều biến mất bị triệt để ngăn cách. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là cách âm thuật, là pháp thuật tương đối thâm sâu trong quyển sách kia. Tu sĩ bình thường phải luyện tập thật lâu mới có thể nắm giữ. Viên minh dựa vào tu vi trúc cơ kỳ, lại thêm thần thức cường đại, chỉ dùng hai ngày đã học xong. Hắn lại thử một chút pháp thuật cách âm thuật với cái khác, hiệu quả rất là hài lòng. Sau đó phớt tay triệt tiêu thuật này, Viên Minh cầm lấy sách pháp thuật thu vào Pháp thuật trên quyển sách này Hắn đều đã học xong Đền bù khiêm khuyết pháp thuật trước đó Đáng tiếc là trong quyển sách này Ghi lại đều là pháp thuật bình thường Ngày thường sử dụng còn được Gặp phải cường địch thì khó mà có hiệu quả Bất quá Viên Minh không lo lắng Trên đại điển truyền vị Hắn thấy được không ít tu sĩ trường Xuân Quang Cùng tu sĩ trúc cơ kỳ phái khác Phụ thể những người này Tiến hành ám chỉ Từ đó học rộng chút pháp thuật Hẳn không phải là việc khó Viên Minh lấy ra thâu thiền đỉnh Cầm một cây hắc hương Châm vào trong đó Cây hương này là dùng tàn hương Của huyện hóa quan chế thành Bên trong trộn lẫn hỏa mộc thông Trước đó đạt được Không biết hiệu quả như nào Vừa vặn thử một chút Viên Minh đốt lên suy nghĩ một chút Trong đầu liền tập trung vào Lão ẩu cầm quải trượng của Bạch La Sơn Trang Tu vi lão ẩu này không quá cao, niên kỷ đã rất lớn, tinh lực suy yếu, tương đối dễ điều khiển, nên bắt đầu học từ lão ẩu này. Hắc hương rất nhanh cháy lên, mắt viên minh tối sầm, lấy lại tinh thần đã phụ thể trên thân của lão ẩu. Nơi này thoạt nhìn là một chỗ sơn động rộng rãi không người. Lão ẩu đang ngồi tu luyện, dựa mũi miệng không ngừng phun ra từng sợi tử khí, nhanh chóng du tẩu quanh thân thể. Sau đó chậm rãi, dung nhập vào trong 10 móng tay Đầu ngón tay của lão ẩu chậm rãi biến thành tử sắc Nhìn vô cùng yêu dị Viên minh kinh ngạc Đang muốn cảm ứng ý thức của lão ẩu này Đột nhiên nghĩ đến một chuyện Sau khi phụ thể Ta không phải chỉ có thể thông qua ánh mắt người phụ thể Quan sát cảnh vật chung quanh sao Vì sao lão ẩu này đang nhắm mắt vận công Ta lại có thể nhìn thấy tình huống xung quanh Trước đó tự hồ đã trải qua một hai lần tương tự Chỉ là khi đó cũng không để ý Có phải do tu vi ta tinh tiến, Hoặc là hắc hương cải tiến không ngừng đưa đến Viên minh không khỏi suy đoán Hắn rất nhanh ngừng suy nghĩ vô vị Chuyên tâm cảm ứng tình huống trụ quải lão ẩu tu luyện Lão ẩu đang tu luyện tự hồ là một môn pháp thuật thi độc Tường sợi tử khí ẩn chứa kịch độc, dung nhập vào móng tay rồi chồng lên tầng tầng. Lúc cần thiết, lại thả ra đã thương địch nhân. Làm như vậy chặn những thi độc thuận tiện, còn có thể tăng cường độc tính. Trong móng tay của lão ẩu, kịch độc hiển nhiên đã đạt tới một mức độ kinh người. Chính lão ẩu cũng phải vô cùng cẩn thận. Viên minh cảm thấy hứng thú với thuật này. Cẩn thận cảm ngộ, rất nhanh, học được 7-8 phần. Kết thúc tập 81 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.